Bạn đã nghe truyện audio Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất kinh ngữ. phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 8: Đầm lao thì phải theo lao.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 trông anh có vẻ thờ ơ, chỉ có Lôi Viễn đang cười cười nhìn cô. Kế đó, anh chàng đẹp trai bèn nói chuyện với cô, không thân không sơ, tiết chế khá tốt, dù vì cô mở đôi mắt tròn xoe, mấy cái sắc lạnh, anh ta vẫn không chớp mắt, không đỏ mặt, nói cười tự nhiên. Đồ nhiếm bụng bảo dạ, trình người này quá cao, trừ toàn chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Thôi vậy, thôi vậy. Từ trước tới nay, những người mình tán hưởng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 Mấy người kia đi rồi, Lục Trịnh Vũ ngồi đó cúi đầu lặng im không nói, mấy phút sau liền gục xuống bàn, rầm một tiếng. Xung quanh im bặt. Lý Sở Hạ nói nhỏ: "Anh ấy thực sự không thể uống được." Đôi nhím sực định thần lại, thấy đối phương liếc về phía này rồi lại nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác. Sau đó, nghe thấy Hứa cười, cô không biết chồng cô lúc đi học đã có biệt hiệu là một ly là gục qua, dù là rượu trắng, rượu vang hay bia.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 Cô vừa dứt lời thì lục trình vũ nheo mắt liếc cô một cái Cô cúp máy cả hai đi lên Cô lầm bẩm Bên phải hay bên trái nhỉ? Phòng nào đây? Lục trình vũ gục trên vai cô Nói nhỏ Bên phải phòng trong cùng Đồ nhiễm đẩy anh ra Vừa tức vừa buồn cười Các anh này biết ngay là anh không say mà Giả vơ giả vịt Làm em mệt chết đi được Lục trình vũ dựa vào tường đứng ngay ngắn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 Hôm nay anh đúng là khác thường. Mượn rượu giả khùng à. Anh ngẩn đầu lên cười. Mượn rượu cho thêm phần can đảm có được không? Cô thở dốc. Có cần thiết không? Người anh chỗ nào chẳng tráng kiện? Có mà tráng dường ấy. Lục trình vũ không nhịn được bật cười. Hay là anh thử coi. Xem chồng em có cần phải tráng dương không? Nói đoạn anh đưa tay nhéo eo cô một cái.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 chương 8 2, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie, chương 8 3. Lần đầu tiên đội Nhiễm nghe thấy anh chửi bậy, cảm thấy rất hay ho, thấy anh chửi mà cũng oai phong như vậy, lại cảm thấy quá nguy hiểm, nghĩ một lúc rồi đánh hỏi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 Anh rể em, anh rể em Thân thiết quá nhỉ Cô lại nói Chữa tiền đó của em chỉ bằng mua nhà trước Để mẹ khỏi suốt ngày nghỉ ngơi Đồ Loan nói Em biết ngay là chị sẽ cằn ngăn mà Cậu lại hạ giọng Nếu mà em mua nhà Ba ra lại chẳng suốt ngày đến quấy rối em ấy Em sợ mẹ cứ suốt ngày lải nhải Nên giờ mới kiên quyết không mua nhà đấy chứ Đồ nhiễm lắc đầu Mẹ là mẹ em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 Cái gì cậu cũng biết thế Lý Đồ cười cười Chứ sao Bác sĩ phó chủ nhiệm trẻ nhất Trong lịch sử bệnh viện ai mà không biết Đồ nhiễm cười cười Không nói gì Lý Đồ lại nói Chỉ có điều thật đáng tiếc Gần đây khoa ấy đã chọn phó trưởng khoa Nhưng anh ấy không được chọn Gặp trở ngại giữa đường Đồ nhiễm vốn không nghe thấy Lục trình vũ nhắc tới chuyện này Không nén được Hỏi Lý Đồ Sao anh ấy lại không được chọn